Chương bảy Âm vang của tiếng gọi bước kiếm được cho John Thornton 1.600 đô la trong vòng 5 phút giúp cho chủ nó trả hết nợ nần và cùng các bạn làm một cuộc hành trình vào miền Đông tìm kiếm một mỏ vàng đã mất dấu thích. Mỏ vàng này có một lịch sử lâu đời, ngang với lịch sử vùng đất, khiến nhiều người đã đi tìm nó, số ít tìm được nó và không ít kệ không bao giờ trở về. Mỏ vàng biệt tích này được che phủ bởi một màn bí mật bi thương. Không ai biết được gì về kẻ đầu tiên tìm thấy nó hay kẻ đã dựng lên căn nhà của Úc cổ xưa. Những người đang hấp hối đất thể là có căn nhà ở đấy và thứ vàng lạ lùng tìm được ở đấy không giống bất kỳ hạng vàng nào đã được biết đến ở phương Bắc. Nhưng chẳng có ai sống sót đem được của cài về từ bỏ vàng bí mật kia. Còn người chết thì chết rồi. Đó là lý do tại sao John Thornton Peter và Hans cùng với Burke và một nửa tá chó khác lên miền đông, nơi bà chiều người và chó bị thất bại. Thoạt tin, họ đánh xe chở sông Yukon, 70 dặm, ngoặt sang trái đến tận sông Stewart, vượt qua Mayer và McQuestion. Rồi cứ theo đường mòn mà ngược lên đến chỗ chính con sông Stewart, chỉ còn là dòng nước nhỏ chề giữa đỉnh núi đánh số của sinh sống của toàn lục địa. John Thornton không yêu cầu bao nhiêu ở con người và thiên nhiên. Anh không hề sợ sự hoang dã. Chỉ với một vốc muối và một cây súng, anh có thể lao vào chốn hoang dại đến bất cứ nơi đâu và bất kể bao lâu tùy thích. Theo lối thổ dân da đỏ, anh săn bắn trong ngày để có thịt ăn bữa tối. Thế là trong cuộc hành trình lớn lao, vào miền đông chưa có dấu chân người, thịt tươi để đánh chén đã có sẵn đấy, đạn dược. Dụng cụ được chất trên xe trượt Và trước mặt họ là tương lai vô hạn Đối với Burke Thì quả là vui sướng vô cùng Săn thú, bắt cá Và lang thang qua khắp những chốn xa lạ Có thời gian hàng mấy tuần lễ Họ đi liên tục ngày này sang ngày khác Lại có tuần họ cắm trại chỗ nọ Chỗ kia Trong những lúc ấy đàn chó nằm ườn ra Người thì nhóm lửa đốt cho tan băng tuyết Để đào các hố trong đá sỏi Rồi bên hơi ấm của đống lửa Họ đãi vô số sàng đất để tìm vàng cám, có khi đói ăn, có khi tiệc tùng vẻ phỡn, tùy theo lượng thú bắn được và may rủi của kẻ săn bùa hạ tới. Thế là người và chó đồ đạc trên lưng dùng bè vượt qua những chiếc hồ xanh ngắt trên núi và chèo chúng ngược xuôi những dòng sông với những chiếc thuyền độc mộc họ đã đốn cây rừng mà đẽo thành. Tháng này qua tháng khác, những người bạn làm ăn cứ lang thang tới những nơi không nhìn thấy một bóng người. Nhưng có thể ở đâu đó, một căn nhà gỗ biệt tích biệt tam vẫn còn nằm ở sau lưng. Họ vượt qua những trận bão tuyết mùa hè, run cầm cập dưới vầng mặt trời nửa đêm, ở giữa vùng rừng cây và vùng tuyết vĩnh kiều, tụt xuống những thung lũng mùa hè giữa nhung nhúc côn trùng, và dưới bóng những quạt núi băng, họ hái những chùm dâu chín và hoa tươi không thể có được ở vùng phương Nam. Mùa thu năm ấy, họ vào một vùng hồ bí ẩn, Buồn bã và im ắng, nơi này ngày trước có chim trời trút ngủ. Nhưng bây giờ, không có chút dấu hiệu của sự sống, chỉ có những cơn gió lạnh thổi, băng đóng dần trên những chỗ bị che quất, và tiếng sóng vỗ vào những bãi cát cô tịch nghe buồn man mác Rồi một mùa đông nữa, họ lang thang trên những nẻo đường mòn mà trước kia người ta đã đi. Có một lần, họ gặp một lối mòn giữa rừng, lối mòn rất cũ, và họ tưởng căn nhà gỗ mất tích đang ở rất gần đó. nhưng lối mòn bắt đầu vu vơ và kết thúc cũng vu vơ nó vẫn là một bí ẩn vì con người vạch nên nó và lý do người ấy vạch nên nó vẫn là một bí ẩn lần khác họ gặp một chòi săn đã đổ nát và giữa một đống chăn mục john thornton tìm thấy một cây súng nòng dài anh biết đó là một kiểu súng kíp kiểu vùng vịnh hudson ngày trước loại súng này từng được sử dụng ở miền tây bắc và giá trị ngang với một số lớn bộ da hải ly và tất cả chỉ có thế Không có gì mách cho ta về con người ngày xưa đã dựng nên chiếc trò này và bỏ lại cây súng giữa đống chăn này. Lại một mùa xuân nữa đến và cuối quãng đường lang thang, họ đã tìm được không phải căn nhà gỗ mất tích mà một dòng nước cạn giữa một thung lũng rộng. Trong dòng nước ấy, vàng phơi như lớp bơ màu vàng đóng ở bên dưới chiếc sàng đải. Họ không tìm kiếm xa hơn nữa. Mỗi ngày làm việc, họ kiếm được hàng mấy nghìn đô la dưới dạng vàng cám sạch và vàng thòi. Mà kệ nào họ cũng làm việc. Vàng được nhét vào những túi da nai. Mỗi túi 50 pound. Tất cả được xếp đống cao như đống cùi bên ngoài chiếc chòi làm bằng gỗ và cành vân sam khô. Họ làm việc như những chàng khổng lồ hạnh phúc. Cứ việc chất cao của cải và ngày tháng vùn vụt trôi qua giống như những giấc mộng huy hoàng. Bây giờ, lũ chó chẳng có việc gì mà làm. Chờ mỗi việc lôi về con thịt mà thỉnh thoảng Thornton bắn hạ. Bớt để hàng giờ dài chầm cơm bên đống lửa Giờ đây lúc có ít việc phải làm Thì hình ảnh con người lông lá Càng ngắn hiện ra với nó thường xuyên hơn Bớt thường cảm thấy như nó Cùng người ấy đi lang thang Trong một thế giới khác Cái thế giới mà nó nhớ lại được bằng cách nào đó Cảm giác chủ yếu Đến với nó là sợ hãi Lúc ngắm nhìn con người lông lá ngủ bên đống lửa Đầu kẹp giữa hai gối Và hai bàn tay đan lại víp trên Bớt thấy rằng Người ấy ngủ không yên, cứ luôn luôn giật mình tỉnh giấc Những lúc như thế, người ấy lại nhòm vào bóng tối một cách sợ sệt và bỏ thêm củi vào đống lửa. Những lần khác, dường như bớt cùng những người ấy dạo bước bên bờ biển. Người lông lá, nhạt sò vừa đi vừa ăn. Trong khi đôi mắt liến láo, nhìn khắp chốn xem có mối nguy nào ẩn náu Hai chân thì sẵn sàng để chạy nhanh như gió. Bớt. và anh trườn qua rừng mà không phát ra một tiếng động nào lỗ tai và lỗ mũi sẵn sàng báo động người ấy nghe ngóng và lãnh hơi thính không thua gì bớt người lông lá có thể nhảy lên cây và đu mình từ cây này sang cây khác mà không bao giờ ngã không bao giờ tuột tay thực ra anh ta sống ở trên cây có vẻ quen thuộc hơn ở dưới đất và bớt nhớ có những đêm nó nằm đợi dưới gốc cây trong khi người lông lá ngủ qua đêm trên đầu nó tay bám chặt vào cây trong khi ngủ Và bao giờ cũng thế, cùng với những ảo ảnh về người lông lá, tiếng gọi từ sâu thẳm lòng rừng lại vọng đến tai bước. Tiếng gọi ấy làm cho nó cảm thấy một niềm vui mơ hồ, dịu ngọt, và nhận thấy lòng mình rộn lên những thèm khát hoang dại mà nó không biết là thèm khát cái gì. Đôi khi, nó đi theo tiếng gọi ấy vào rừng. Nó đi tìm, như thể tiếng gọi ấy là có thật, và đáp lại bằng tiếng sùa nhẹ nhàng hay thách thức. Nó sụp mũi vào lớp siêu mát rượi bám trên cổ hay vào lớp đất đen nơi mọc những bụi cỏ dài. Và khịt kịt vui sướng khi người thấy mùi đất béo ngậy. Đôi khi nó nằm xấu mình sau những thân cây đổ phủ đầy nấm. Quan sát và nghe ngóng tất cả những gì chuyển động xung quanh. Nó không biết vì sao nó làm những việc ấy. Nó bị buộc phải làm, thế thôi. Nó không biết lý giải thế nào về những việc ấy cả. Đôi khi đang nằm lười nhác trong trại. Đột nhiên, nó ngược đầu phỉnh tay, nghe ngóng rồi chồm dậy và lao đi, lao đi mãi qua khắp khu rừng và những bãi trống. Cứ thế, hàng nhiều giờ liền, nó thích chạy xuôi những dòng suối khô cạn, rình mò sinh hoạt của chim chóc trong rừng. Nó nằm dài quan sát những chú gà, cu, vinh váo đi lên đi xuống, và nó đặc biệt thích chạy trong bóng nhập nhoạn của những đêm hè. Nhận biết những hình ảnh và âm thanh trong rừng như một con người đọc cuốn sách. Và lúc nào nó cũng đi tìm cái điều bí ẩn đã kêu gọi nó tới, lúc thức cũng như lúc ngủ. một đêm nó giật mình chồm dậy giữa giấc ngủ từ trong rừng vọng đến tiếng gọi giống như một tiếng hú dài một âm thanh không giống bất kỳ tiếng động nào phát ra từ một con chó Eskimo và bớt vụt ra khỏi cô chạy đang ngủ say lao vào rừng rậm cuối cùng khi chạy đến một bãi đất trống giữa đám cây nó trông thấy một con sói sáng thân dài và săn chắc mảnh mai đang ngước mũi lên trời bớt không phát ra tiếng động nào nhưng tiếng hú đã ngừng Và con vật hình như cảm thấy sự có mặt của nó Bước đi vào bãi đất trống vươn thẳng người Và chân đạp từng bước thận trọng Lúc này là thời điểm vừa thân thiện Vừa dọa dẫm Con sói vụt bỏ chạy khi nhìn thấy nó Nó rượt theo sau Điên của nhảy từng bước dài Tìm cách vượt qua Và dồn con sói vào ngõ cụt Nhưng con kia quay cười như trong chóng Gầm gừ và dựng đứng hết lông Y như mọi con chó Eskimo Khi bị dồn vào đường cùng rang đánh vào nhau cùng cốt. Bất không tấn công mà chạy vòng quanh và tỏ những cử chỉ làm thân. Con sói né tránh một lúc rồi cuối cùng cho phép bất đến gần và hít mũi nó. Thế rồi chúng trở nên thân thiện và chơi đùa với nhau với cái lối nhút nhát sợ hãi mà những con thú hoang thường dùng để che đậy tính hung dữ của chúng. Một lúc sau, con sói bắt đầu nhảy đi từng bước dài. Có vẻ như muốn cho thấy là nó sắp quay trở về chốn nào đó của chính nó. Và muốn bớt hiểu rõ là bớt phải đi cùng với nó. Thế là hai con chạy sóng đôi ngược sầu một con suối cạn qua một thung lũng hướng về phía những dốc núi sơn cao. Rồi chúng tùa xuống một vùng đất bằng, có những cánh rừng dày và nhiều con suối. Chúng chạy ở đấy liên tiếp, giờ này sang giờ khác. Trong khi mặt trời lên cao, dần, và ngày cứ ấm dần lên, bớt vui sướng như điên, nó chạy kêu gửi anh em gốc rừng của mình, và biết rằng cuối cùng mình đã đáp lại tiếng gọi. Những ký ức xưa nhanh chóng hiện về, xưa kia nó cũng đã làm như thế, chạy song rùi giữa khoảng không cùng với một con vật bạn. Trên đầu là trời xanh bát ngát. Chúng dừng lại bên một dòng suối để uống nước. Và lúc dừng lại, bớt chợt nhớ đến John Thornton. Nó ngồi xuống, con sói tiếp tục chạy một lúc rồi quay lại chỗ nó, hít hít mũi như để khuyến khích nó. Nhưng bớt quay vòng vòng và bắt đầu chạy ngược trở về. Suốt gần một giờ, người anh em khoan xã chạy bên cạnh nó vừa chạy vừa dên ư ừ Rồi hắn ngồi xuống, nghếp mũi lên trời và cất tiếng hú. Đó là một tiếng hú thảm thiết và trong lúc bớt tiếp tục chạy trên đường trở về, nó nghe thấy tiếng rú ngày một yếu dần cho đến khi chìm hẳn trong xa cách. John Thornton đang ăn bữa tối thì bớt lao vào chạy. Nó trộm lên người anh trong cơn cuồng nhiệt. Nó lật ngửa anh ra, liếm mặt anh, yêu thương, cắn bàn tay anh. Nó chơi trò như cách gọi của John Thornton. Trong lúc anh dắt nó đảo tới hít đảo đuôi và sủa yêu nó. Suốt hai ngày hai đêm bớt không hề rời trại cũng không rời mắt khỏi Thornton. Nó đi quanh quần, theo anh, lúc anh làm việc. Nó ngắm nhìn anh lúc anh ăn, nó nhìn anh chui vào chăn lúc đêm và chui ra khỏi chăn lúc ban sáng. Nhưng sau hai ngày đó, tiếng gọi của rừng bắt đầu vọng đến nó, mạnh hơn bao giờ hết. Burke lại nằm không yên, nó bị ám ảnh bởi những ký ức về người anh em hoang dã, về mảnh đất tươi vui bên kia dặn đồi, và cuộc chạy sóng đôi qua khắp các không gian bát ngát. Lại một lần nữa, nó bỏ đi lang thang vào rừng, nhưng người anh em hoang dã không đến, và mặc cho nó lắng tai và chờ đợi, tiếng hú thảm thiết kia, nó không còn nghe nữa. Burke bắt đầu ngủ, đêm ở ngoài rừng. Có thời gian, nó bỏ đi khỏi trại mấy ngày liền. Có một lần nó băng qua cái khe ở đầu nguồn nước và tìm thấy chỗ nó cùng người anh em nó, nô đùa dạo trước. Thế là nó lang thang trong một tuần lễ, sục tìm dấu chân mới của con sói khoang một cách vô vọng. Nó vừa đi vừa giết con thịt, bắt cá hồi trong các sọc suối và có lần nó đã giết một chú gấu đen bị mũi đốt mù mắt và tuyệt vọng nổi điên giữa rừng. Giờ đây, nỗi thèm khát giết chóc nổi lên mạnh mẽ trong bước. Nó là một sát thủ do bản tính tự nhiên, một sinh vật săn mồi, sống bằng những con vật sống khác. Giữa thế giới thủ nghịch của rừng ở đó, chỉ có kẻ mạnh là sống sót. Bây giờ, người ta có thể nhầm nó với một con chó sói, chỉ khác ở một chút màu nâu trên mõm và vệt trắng lớn chạy xuống ức. Nó thừa kế tầm vóc to lớn và thể trọng của cha nó, một con chó nòi, xanh, bê na. nhưng mẹ nó là một nàng chó chăn kiều đã cho nó một hình thể đẹp nó có sự quỳ quyệt của chó sói và óc thông minh của chó săn kiều và chó xanh bernard đúc lại khi thornton lấy tay vuốt dọc lưng nó thì có tiếng lách cách của tử lực và các bắp cơ của nó hình như được nạp điện chưa từng có con chó nào như thế một ngày nọ john thornton thốt lên vào lúc mọi người ngắm nhìn bước, bước ra khỏi trại chắc chắn là chẳng bao giờ có thêm một con nữa như nó Peter nói, lệ chúa tôi cũng nghĩ thế đấy, Hans tán thành. Họ nhìn bước, chậm rãi bước ra khỏi trại, nhưng họ không thấy sự thay đổi tức thể của nó khi nó vào giữa bí mật của rừng. Nó không bước đi nữa mà lập tức biến thành một con thú hoang, len lén tiến tới êm như mèo, giống như một cái bóng lướt qua. Nó biết cách tận dụng lợi thế của mọi thứ che phủ, biết bỏ sát bụng xuống đất như một con rắn và nhảy lên tấn công như rắn. Nó biết cách quắp một chú gà gô trong tổ, giết một con thỏ đang ngủ, chộp giữa không trung những chú sóc chuột đang bay lên cây, nhưng chậm mất một giây. Cá trong hồ không nhanh hơn nó, cũng như những con hải ly đang vá đập giữa sông. Nó giết để ăn thịt, chứ không phải để đùa vui, và nó thích ăn con thịt mà tự nó giết chết hơn. Nhưng nó có một kiểu vui thích khi bỏ đến gần lũ sóc, đôi khi để cho chúng chạy mất và chí chóe sợ hãi trên những ngọn cây. Khi mùa thu năm ấy đến, những con nai xuất hiện ở các thung lũng phía dưới, bớt đã giết được một con nai con. Nhưng nó tìm kiếm một phần thưởng lớn, và một ngày nọ nó đã tìm được ở đầu nguồn nước, có khoảng hai mươi con nai đang ở đó. Đầu đàn là một con đực to cổ. hắn đang giận dữ điên cuồng và với chiều cao 6 feet lúc đứng hắn quả là một kẻ thù đủ lớn như bớt ước ao bộ sừng của hắn tỏa ra 14 nhánh xòe rộng khoảng 7 feet trên đầu nhìn thấy bớt là hắn sống lên giận dữ bên mạng sườn hắn chìa ra một đuôi mũi tên có túm lông chim chính cái này đã làm cho hắn nổi giận được dẫn dắt bởi các bản năng có từ những ngày săn bắt xa xưa trong thế giới nguyên thủy bước tìm cách tách con nai được ra khỏi đàn nhiệm vụ thật không dễ nó sủa và nhảy nhót trước mặt con vật ở ngay ngoài tầm cặp sừng lớn và bộ móng uốc to và ghê gớm hai ba con nai được tơ đuổi bớt đi để con nai bị thương có thể nhập lại đàn nhưng mỗi lần như thế bước lại trở lại tấn công xông vào từ khắp phía loại thú khoang có một sự kiên nhẫn Không mệt mỏi, bền bỉ như bản thân sự sống, sự kiên nhẫn giúp nó có thể nằm bất động nhiều giờ dài bất tận. Con nhện nằm trong mạng nhện, con rắn nằm trong phòng khoanh, con báo trong ổ mai phục. Lòng kiên nhẫn ấy trở nên mạnh nhất lúc con vật đang săn mồi. Suốt được ngày trời, bớt tiếp tục quấy phá nạn nhân của nó, trong khi lũ nai tơ bắt đầu mệt mỏi và đàn hai di chuyển đi, bỏ lại con nai được xà, một mình đối mặt với bớt. Khi ngày tàn, mà trời bắt đầu lạnh, lão nai già đứng rũ đầu xuống. Hắn nhìn đàn nai di chuyển về phía trước. Những con nai cái, hắn đã từng biết. Những con nai con, hắn đã làm cha. Những con nai đực, hắn đã làm chủ. Chúng đã bỏ hắn lại đằng sau. Hắn không thể đi theo, vì ngay trước mũi hắn là nỗi khủng khiếp của những chiếc xăng nanh không biết thương hại, cứ nhảy chồm chồm không cho hắn đi. Từ lúc ấy, suốt ngày đêm, bớt không lúc nào rời con mồi, không cho hắn một lúc nghỉ ngơi, không lúc nào để yên cho hắn gặp lá cây hay trồi bạch xương non, cũng như trồi liễu. Nó cũng không cho con nai bị thương có dịp uống nước ở rất nhiều dòng suối gần đấy. Cái đầu to của con nai được mỗi lúc một chĩu xuống sẽ tán sừng sậm sạp của hắn. Nhiều lúc hắn phải đứng yên hồi lâu, mũi chúi xuống đất và hai tay rũ xuống mềm oặt. bớt có được nhiều thời gian hơn để kiếm nước uống và nghỉ ngơi những lúc đó khi nó thở hồn hển cái lưỡi đỏ thè ra ngoài miệng và mắt chằm chằm vào con nai nó cổ. bớt bỗng cảm nhận được một sự khuấy động mới trên mảnh đất này khu rừng và những con suối hình như chuyển động với sự sống mới cuối cùng đến hết ngày thứ tư bớt kéo ngã được con nai lớn suốt một ngày một đêm nó ở lại bên con thú mà nó vừa giết ăn ngủ tại đấy Rồi sau khi đã nghỉ ngơi, tươi tỉnh trở lại và cường tráng, nó quay bạch về hướng trại và John Thornton, xài từng bước dài um ung dung của chó sói, nó cứ chạy giờ này qua giờ khác. Không bao giờ, mất hướng, nó tiến thẳng về nhà, qua một vùng đất xa lạ, nhờ vào một bản năng khiến cho con người cùng với chiếc kim nam châm phải xấu hổ. Trong khi chạy, nó càng ý thức được sự khuấy động mới mẻ trên đất này. Có một sự sống xung quanh nó khác với sự sống dạo mùa hè. chìm chóc như xíu xít nói về sự sống ấy bề sóc thì trí chuế chuyện trò Cả làn gió nhẹ cũng thì thầm với nó về sự sống ấy nhiều lần bước ngừng lại và hít từng hơi dài trong khí trời mát mẻ của buổi sáng nó đọc được một lời nhắn tin khiến nó xài bước nhanh hơn nó bắt đầu cảm thấy có một tai họa đã xảy ra hoặc sắp xảy ra khi nó vượt qua đỉnh núi cuối cùng và tuôn xuống thung lũng dẫn về trại nó tiến tới một cách thận trọng hơn Chạy thêm ba giảm nữa, nó gặp một lối mòn mới toanh, khiến lông cổ nó dựng đứng cả lên. Lối mòn dẫn thẳng về khu trại và John Thunton. Bậc hối hả phóng tới một cách vụng trộm, từng sợi dây thần kinh của nó căng lên. Nó để ý sự im ắng của khu rừng và sự vắng mặt của chim chóc. Lũ sóc như ẩn trốn hết. Nó chỉ thấy mỗi một chú, một chú có bộ lông xám mượt, nằm bất động trên một cành cây khô. Trong khi bước lướt tới như một cái bóng. Mũi nó đột nhiên bị kéo sang một bên, chích khỏi được đi. Nó đi theo cái mùi mới lạ này vào bụi cây và phát hiện ra Nick. Nick đang nằm nghiêng, con chó đã tự mình lê vào và chết ở đó, với hai mũi tên xuyên qua người. Chạy tiếp một trăm gia nữa, bước gặp một con trong bọn chó kéo xe mà thôn tên đã mua ở Dawson. Con chó đang vật vã chờ chết và bước chạy qua nó mà không dừng lại. Từ khu chạy, lao sao vọng ra âm thanh, những giọng người lên bỗng xuống trầm réo rắt nhi hát bước trườn tới và phát hiện ra hans nằm chết sấp mặt người tu tủa những tên y như một con nhím cùng lúc ấy bước nhìn vào chỗ trước kia là chiếc chòi và thấy một quang cảnh khiến nó trồm tới gầm gừ một cơn giận điên cuồng bùng ra không thể nén đó là những thổ dân da đỏ bộ tộc nhi hát đang nhảy nhót theo một bài ca man dại xung quanh đống đổ nát của chiếc chòi gỗ thông thình lình họ ngưng cả lại vì một tiếng giống kinh người và một con vật lao vào họ họ chưa từng thấy một con vật nào như thế đó chính là bớt một bão lốc giận dữ bằng xương bằng thịt lao vào họ nó nhảy trồm lên người thủ lĩnh của đám jihad hát cắn đứt toang cổ họng y ra, khiến máu từ tĩnh mạch cổ tuôn ra như suối nó không ngừng lại để hành hạ nạn nhân mà trồm tiếp một cái sẽ toạc cổ một người thứ hai bọn người da đỏ không làm sao thoát khỏi nó nó nhào lộn rất nhanh giữa bọn họ khiến các mũi tên của họ bắn trúng lẫn nhau. Thế là họ hoảng loạn và chạy trốn trong cơn khủng khiếp như thể bớt là một hung thần. Mà bớt đúng là quỷ dữ hiện thân, nó điên cuồng bám gót họ và hạ gục họ như hưu nay trong khi họ chạy lên lòi qua những thân cây. Đó là một ngày định mệnh của bộ tộc di hát. Họ chạy tan tác khắp vùng và phải một tuần lễ sau, những kẻ sống sót mới tập họp trong một thung lũng bên dưới để kiểm điểm tổn thất. Còn bớt thì quay trở lại khu trại bỏ khoang. Nó tìm thấy Peter. Anh đã bị giết ngay trong chăn và phút bất ngờ đầu tiên nó cũng lần ra dấu vết của vận lộn của Thornton kéo xuống tận bờ một cái hồ sâu. Ngay bên mép hồ, con Skate nằm. Đầu nổi trên mặt nước. Nó vẫn trung thành đến phút cuối cùng. Cái hồ nước màu nâu đầy buồn che giấu vật nó đang giữ. xác của John Thornton bớt đã lần theo mùi anh xuống dưới nước và từ đấy là mất mùi suốt cả ngày bớt trầm câm bên hồ nước hoặc bồn chồn lang thang quanh khu trại nó biết rằng chết là kết thúc sự vận động là đi khỏi đời sống khỏi thế giới những vật sống và nó biết rằng john thun đã chết việc ấy tạo nên sự chống trải vô cùng bên trong nó một cái gì đó giống như cái đói sự chống trải làm nó nhức nhối nhưng không thể lấp đầy bằng thức ăn Thỉnh thoảng, nó lại hít hít những xác thổ dân da đỏ gần đấy và niềm tự hào về thành tích giết chóc làm nó quên đau đớn. Nhưng nó đã biết rằng, trong tương lai, nó sẽ không bao giờ còn sợ con người. Chỉ những lúc con người cầm rùi cui hay cung tên trong tay, nó mới cảm thấy phải e sợ. đêm đến vầng trăng tròn lên cao phía trên những ngọn cây chiếu sáng khu rừng bằng một ánh sáng ma quái và trong lúc bớt rên rỉ lang thang bên bờ hồ nước nó dần dần nhận thức lại được sự khuấy động của một cuộc sống mới nó đứng thẳng nghe ngóng và đánh hơi lúc đó từ xa xăm và lại âm thanh của một tiếng chu rồi một bản hợp sướng những tiếng chu dường như đang tiến lại ngày một gần đó là tiếng gọi tiếng gọi hợp bởi nhiều âm cao thấp khác nhau tiếng gọi vang lên mạnh mẽ chưa từng có nhưng chưa bao giờ như lần này bước lại sẵn sàng nghe và đi theo tiếng gọi ấy john tên đã chết sợi dây cuối cùng đã đứt con người và những đòi hỏi của con người không còn ràng buộc nó nữa Trên đường đi săn thịt sống, cũng giống như người di hát. Cuối cùng, đàn sói đã vượt qua vùng đất có nhiều suối và cây rừng Đến thung lũng mà bớt đang ở, giữa bãi đất chống ngập ánh trăng. Bớt đứng đợi chúng, im lìm như pho tượng, nó đứng bất động, sừng sững. Đến nỗi lũ sói dừng cả lại khi thấy nó, dù con sói táo tợn nhất nhảy bồ vào, nhanh như chớp Bớt tấn công và cánh gãy cổ tên này. ba tên khác cố gắng tấn công nó nhưng chúng phải lần lượt rút đuôi với cổ họng và hai vai bị cắn toạc máu chảy ròng ròng thế là cả đàn sói nhất tề sông lên hăm hở vồ lấy con mồi nhưng bớt rất nhanh và linh hoạt quay mình về một phía vừa táp vừa xé nó xoay chi trong chóng rồi tự vệ để rút vào lòng khe ở đó nó trụ lại trong một cái góc mà bọn người tìm vàng đã đào trên bờ khe như vậy nó được bờ khe bảo vệ ba mặt Nó đương đầu với đàn sói ngoan cường hết sức, nên cuối cùng lũ sói phải rút lui, đứa ít thẻ lè, răng nanh phô trắng nhẫn, một cách man sợ dưới chăng. Một số con nằm mắt chừng chừng nhìn con chó lớn, trong khi số khác tớp nước ở gần đó. Lúc đó, một con sói xám mình xanh chắc, thận trọng tiến lên với vẻ thân thiện, và bớt lập tức nhận ra người anh em hoang dã đã cùng nó chạy chơi rong rùi suốt một đêm một ngày. Anh bạn khẽ ư ừ, và bớt cũng ư ừ đáp lại. Thế là hai con chạm mũi vào nhau. Khi ấy, một lão sói già, người mảnh xẻ và đầy sẹo chiến, cũng tiến lên. Thoạt tiên bớt ngất mõm lên gầm gừ. nhưng rồi nó cũng hít mũi với lão. Lão sói già bèn ngồi xuống, chão mũi lên mặt trăng và phát ra một tiếng hú dài của loài sói. Những con sói khác cũng ngồi xuống và hú. Bây giờ, những tiếng gọi tác động đến bớt mạnh đến nỗi, nó cũng nhập bọn và hú. Hú xong, cả đàn sói súng lại xung quanh nó, mũi hít hít nửa thân tình, nửa man dại Dù thình linh, tất cả bọn chúng lao vào sừng trong tiếng chu đồng thanh. Và bớt chạy theo chúng, sóng đôi cục người anh em hoang dại của nó và cũng vừa chạy vừa chu lên. Và đến đây, có thể kết thúc câu chuyện của bớt. Sau đó, dột năm, người di hát để ý thấy có sự thay đổi của nòi sói xám Họ thấy một số con... Có những đốm nâu ở đầu và mõm và một đốm trắng dưới ức. Nhưng điều đáng lưu ý hơn là dân di hát thường kể về con chó ma luôn luôn chạy ở đầu đàn sói. Họ rất sợ con chó ma ấy vì nó quỷ quyệt hơn cả họ. Nó ăn trộm các thứ trong trại của họ vào những mùa đông khắc nghiệt, cướp thú trong bẫy của họ, giết chó của họ và thách thức những thợ săn can đảm nhất. Trong thực tế, câu chuyện còn tiến triển xấu hơn. Những thợ săn đôi khi không trở về được đến trại và những người được tìm thấy trong tình trạng cổ học bị xé toạc. Những dấu chân sói trên mặt tuyết xung quanh xác họ lớn hơn dấu chân bất kỳ con sói nào. Mỗi khi thu đến, những người di hát đuổi theo những đàn nai xuống các miền núi nhưng có một thung lũng họ không bao giờ vào và phụ nữ của bộ lạc trở nên giàu dĩ khi nghe chuyện quanh đống lửa trại câu chuyện hung thần đã lai vãng đến thung lũng ấy thế nào tuy nhiên vào những mùa xuân có một khách viếng thăm thung lũng mà người di hát không hề biết đó là một con sói lớn có bộ lông phủ dày giống mà lại không giống mọi con sói khác nó từ vùng rừng cây đi vào một mình băng qua thung lũng đi xuống một bãi trống giữa những lùm cây nơi đó có một dòng nước màu vàng chảy ra từ những chiếc túi da nai đã mục và chìm vào lòng đất những đám cỏ dài mọc lên trên đó và rêu xanh che phủ màu vàng của nó không để nắng chiếu vào con sói cô đơn chầm ngâm đứng đó hồi lâu hú lên một tiếng dài bi ai trước khi bỏ đi <cười> Nhưng không phải lúc nào nó cũng đi một mình. Khi những đêm đông dài đã tới và lũ sói đã rượt theo con thịt xuống các thung lũng ở dưới thấp, người ta có thể thấy nó chạy ở đầu đàn sói trong ánh trăng mờ hay bất cử quang sáng lung linh. Nhảy những bước khổng lồ cao quá đầu đồng bạn cổ họng to lớn của nó rung lên khi nó hát bài hát của đời sống hoang dã. Đó chính là bài hát của bầy sói.